Trạch Thiên Kiếm, Miêu Nị Quyển 1 chương 144 kiếp Trước ngươi đã làm những chuyện gì? M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rất quyền Lại là một quyền Chỉ là một quyền Không có chiêu thức gì Không để ý tới pháp khí Cũng không thấy thể hiện chân nguyên Chỉ có lực lượng cùng với tốc độ Đây là con đường gì? Phải biết rằng quốc giáo học viện trước đây không phải như thế Năm đó quốc giáo học viện Vô luận thầy hay trò đều có đạo pháp tinh thâm tuyệt diệu Làm việc suốt trần Phong phạm đạo gia Năm nay quốc giáo học viện thu nhận học sinh một lần nữa Đối với rất nhiều lão nhân của quốc giáo mà nói Ý nghĩa rất nhiều chuyện Bọn họ vốn tưởng rằng thời gian hơn 10 năm, chẳng qua là một hạt cát trong dòng chảy thời gian. Rất nhiều chuyện không thay đổi gì. Chỉ cần quốc giáo học viện phục hương, sẽ có thể nhìn thấy thịnh cảnh năm đó. Ai có thể nghĩ ra quốc giáo học viện hiện tại đã không phải là quốc giáo học viện trong tưởng tượng của bọn hắn nữa. Mặc dù hiên viên phá cùng trần trường sinh liên tục chiến thắng Nhưng phong phạm quá khứ của quốc giáo học viện đã sớm không còn Vừa nghĩ tới đây Vị ly cung giáo sĩ kia cùng rất nhiều giám khảo trong tẩy trần lâu khó tránh khỏi tâm tình có chút phức tạp Giữa không trung trong chiêu văn điện Có một tấm quan kính đang lơ lửng Góc dưới mặt kính là một cành thanh diệp Trên kính hiện ra hình ảnh bên trong tẩy Trần Lâu. Mọi người trong điện nhìn bóng lưng Trần Trường sinh đi ra khỏi lâu. Nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại. Không khỏi sinh ra cảm thụ giống nhau. Trần Lưu Vương cùng Mạc Vũ. Giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa. Kinh Đô Thanh đằng chư viện viện trưởng chủ giáo. Tiết tỉnh xuyên cùng từ thế tức đại biểu cho quân đội. Chú thông đại nhân một mình ngồi trong góc Còn có mấy đại biểu tôn phái phía nam Lúc này trong chiêu văn điện có rất nhiều đại nhân vật Lúc này bọn họ đang nhìn thiên đạo viện viện trưởng Mao Thu Vũ Học sinh của hắn mới vừa thảm bại dưới tay của Trần Trường Sinh Có ít người còn nhận ra chiếc dù giấy dầu kia chính là pháp khí tùy thân của Mao Thu Vũ Thời thanh niên trong lúc du lịch đại lục Nghĩ thầm tâm tình của hắn lúc này phải cực kém mới đúng Nhưng không giống như sự tưởng tượng của mọi người Trên mặt Mao Thu Vũ không có vẻ giận dữ Ánh mắt yên tĩnh như thường Mọi người không nhìn ra điều gì từ trên mặt Mao Thu Vũ Trong vô thức quay đầu nhìn giáo chủ đại nhân Lại phát hiện vị lão đại nhân này vẫn nhắm mắt Phản phước ngủ say Tự nhiên là biểu hiện vô cùng có lòng tin đối với Trần Trường Sinh cùng Quốc giáo học viện. Lúc trước có người cho rằng loại lòng tin này chỉ là trò cười. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Trần Trường Sinh lại đạt được thắng lợi nhanh chóng gọn gàng như thế ở vòng đầu. Không khỏi có chút bận tâm chính mình có thể biến thành trò cười hay không? Vô luận giám khảo trong tẩy Trần Lâu hay là các đại nhân vật trong chiêu văn điện thông qua quan kính xem đối chiến Đều kinh hãi với biểu hiện của Trần Trường Sinh Mọi người không hiểu Rõ ràng thiếu niên quốc giáo học viện này mới tẩy tuổi thành công không lâu Số lượng chân nguyên rất bình thường Vì sao lại có thể có lực lượng kinh người như thế lực lượng cùng số lượng chân nguyên của hắn không có bất cứ quan hệ gì, hẳn là tỷ tụy tương đối hoàn mỹ, hoặc là những ngày qua có kỳ ngộ đó. đây là lực lượng tuyệt đối thuần túy, là thần tướng xếp thứ hai trên đại lục, tiết tịnh xuyên thân kinh bách chiến, hiểu biết đối với lực lượng phá lệ tinh thâm, nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người lạnh nhạt nói. Thời điểm nói những lời này, hắn nhìn giáo chủ đại nhân một cái. Tẩy tuổi trình độ hoàng mỹ vô cùng hiếm thấy. Kỳ ngộ chuyện này nếu như rất nhiều thì làm sao có thể xưng là ký được. Trong suy nghĩ của hắn, Trần Trường sinh vô luận thông qua phương thức nào đạt được lực lượng tuyệt đối thuần tuế như thế. Tất nhiên đều là tạo hóa mà giáo chủ đại nhân ban cho Nhưng Trần Trường Sinh có thể tiếp nhận hơn nữa hấp thụ được Cũng là chuyện phi thường không dễ dàng Tiếp tỉnh xuyên nhìn từ thế tức bên tay trái vẻ mặt hờ hững Trầm mặt không nói Nghĩ thầm có một con rể như vậy Mặc dù không bằng thu sơn quân Nhưng cũng xem như không tệ Là hai vị thần tướng thánh hậu nương nương tín nhiệm nhất trong quân đội Hắn nghĩ thầm Sau đó đợi lúc nào đó vui vẻ Có phải mình nên khuyên nhủ từ thế tiết một chút hay không Trần Trường Sinh biểu hiện lực lượng ngoài dự đoán của mọi người Để cho Chiêu Văn Điện trở nên an tĩnh lại Tiết tỉnh xuyên nói chuyện xong Thời gian rất lâu cũng không có người nói nữa Cho đến khi thanh âm của mạc vũ lạnh lùng phá vỡ không khí trầm mặc Chỉ dựa vào lực lượng cuối cùng không thể nào đi quá xa Chiêu văn điện lại lâm vào trầm mặc Mọi người biết câu nói này của nàng không sai không có cảnh giới hỗ trợ Cũng không đủ số lượng chân nguyên Lực lượng cường đại thế nào cũng chỉ có thể phát huy vi lực ở trong chiến đấu cách vập khắp mà thôi. Một khi gặp phải cảnh giới cao hơn, sẽ bị trực tiếp chèn ép. Nếu như Trần Trường Sinh không có thủ đoạn nào khác, như vậy trong đối chiến khẳng định không có cách nào đi tới cuối cùng. Thậm chí vô cùng có khả năng vòng tiếp theo sẽ thất bại. Tiến rứt thê lương truyền ra khỏi tẩy trần lâu Các thí sinh vẽ mặt đột biến Không biết trong lầu có chuyện gì xảy ra Cậu hàng thực cùng thiên hải thắng tuyết vẽ mặt trở nên ngưng trọng Rất rõ ràng Hai thanh niên cường giả đã thôn u này Cảm nhận được càng thêm rõ ràng Không bao lâu sau Cửa gỗ của tẩy trần lâu lại mở ra. Trần trường sinh đi ra. Chỉ thấy chân phải của hắn trống không. Giày không biết đi nơi nào. Nhìn có chút chật vật. Nhưng trừ chuyện đó ra. Ở trên người hắn cũng không thấy dấu vết chiến đấu kịch liệt nào. Tự như vừa rồi chẳng qua đi dạo một vòng trong lầu mà thôi. Phía ngoài tẩy trần lâu an tĩnh. Không có một thí sinh nào nói chuyện. Tâm tình phức tạc. Tầm mắt di động theo hắn. Nhìn hắn từ trên thềm đá đi xuống. Đi thẳng đến bờ rừng. Ngươi thật giỏi a. Đường tam thập lục đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, khen ngợi. Hiên viên phá nhìn hắn không nói gì, trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Tô mặt ngu nghĩ thầm. Mặc dù thiên đạo viện học sinh cảnh giới bình thường Thực sự không tính là mạnh Nếu như đối chiến là mình Cũng có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng Nhưng rất khó nhanh như Trần Trường Sinh Xem ra trước đại tiêu thí có chút bạn học suy đoán đúng rồi Hắn quả nhiên vẫn ẩn dấu thực lực Lạc lạc vui vẻ cười tiếng cười thanh khách thanh thuế như tiếng chuông vang Tiểu cô nương muốn lau mồ hôi cho Trần Trường Sinh Lại phát hiện hắn căn bản không chảy mồ hôi Cho nên càng thêm đắc ý kiêu ngạo Nghĩ thầm tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường Đúng như mấy tháng trước mình đã từng nghĩ Nàng rất muốn biết Trần Trường Sinh đánh bại đối thủ của mình như thế nào Cho nên hỏi Trần Trường Sinh đem tình hình lúc trước nói đơn giản một lần Không có giải thích quá nhiều Hiên viên phá đem hai khối tinh thạch cực phẩm đưa tới trước mặt Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh lắc đầu tỏ vẻ không cần Trận đối chiến lúc trước hắn căn bản không dùng tới chân nguyên Cần gì bổ sung chứ Ánh mắt của các thí sinh vẫn dừng ở trên người Trần Trường Sinh Trước đó không lâu, Trần Trường Sinh còn là một người vừa bước vào con đường tu hành không thể tẩy tuổi thành công. Hôm nay đã có thể thoải mái chiến thắng thiên đạo viện viện trưởng thân truyền đệ tử. Theo đạo lý mà nói, bọn họ biểu hiện phải kinh ngạc hơn mới đúng. Chẳng qua từ thanh đằng yến đến thanh vân bản đổi bản. Rồi đến giáo chủ đại nhân thay Trần Trường Sinh đưa ra tuyên cáo. Trần Trường Sinh đã bị đẩy tới vị trí rất cao. Mọi người mặc dù không có chứng cứ nhưng cảm thấy hắn nhất định là có thực lực ẩn giấu đã chuẩn bị tâm tư hoặc là nói dự trù nào đó. Cho nên lúc này bọn họ quả thật rất giật mình, nhưng không đến nổi quá mức thất thố Mọi người hiện tại quan tâm nhất chính là thực lực cảnh giới tầm thứ chân thật của hắn Cùng với hắn đến cùng đã dùng phương pháp gì trong thời gian ngắn như vậy chiến thắng thiên đạo viện học sinh Phải biết rằng người tu hành tuổi trẻ tinh mắt như cậu hàng thực cũng đã sớm nhìn ra Cây dù kia là pháp khí rất cường đại Nói tới đây Trần Trường Sinh rất cảm tạ đối chiến hôm nay là quan môn thí. Kẻ bại sẽ bị trực tiếp đưa ra khỏi học cung. Không cách nào báo cáo chi tiết đối chiến cho bạn học của mình. Người thắng sử dụng thủ đoạn thủy chung không người biết được. Chuyện này có chỗ tốt rất lớn đối với việc hắn bảo thủ bí mật cùng thủ đoạn của mình. Đại triêu thí tiếp tục tiến hành. Thí sinh xếp số 62 rất bất đắc dĩ lựa chọn tô mặt ngu. Thí sinh kế tiếp lựa chọn đường tam thập lục Hai trường đối chiến này tiến hành vô cùng nhanh chóng. Không có chuyện gì ngoài dự đoán của mọi người phát sinh. Tô mặt ngu cùng đường tam thập lục đều đạt được thắng lợi. Các thí sinh chỉ mơ hồ nghe được thí sinh thứ hai bị thu tức giận hơn mấy tiếng không công bình. Rõ ràng ở vụ thí biểu hiện không tệ Xếp hạng nửa trước Nhưng gặp phải thiếu niên thiên tài như tô mặt ngu Đường tam thập luộc Quả thật khó nói công bình Chỉ có thể nói hai thí sinh này vận khí kém đến trình độ nào đó Vòng đối chiến đầu rốt cuộc đã tới thời khắc cuối cùng Cuối cùng thí sinh nhìn ly cung giáo sĩ chủ trì cuộc thi Nói điện hạ không được tính thứ hạng Chuyện này là như thế nào Thí sinh này vẻ mặt như đưa đám Nhìn vào làm người ta sinh ra thương hại Lê cung giáo sĩ mặt không chút thay đổi Nói đây không phải là chuyện các ngươi cần suy nghĩ Thí sinh kia bất đắc dĩ say người nhìn lạc lạc Hành lễ nói mời điện hạ chỉ giáo Trong đám người vang lên mấy tiếng vỗ tay Ngay tại lúc này, đối mặt đối thủ như lạc lạc điện hạ, thí sinh này không trực tiếp từ bỏ, không nhận thua. Quả thật đáng giáo ủng hộ. Đáng tiếc chính là, vô luận là đáng giá thương hại hay là đáng giáo ủng hộ, cũng không cách nào ảnh hưởng tới thắng bại. Bên trong tẩy trần lâu vang lên một tiếng oanh minh cực lớn tượng như một ngọn núi sụp đổ. Một khắc sau, lạc lạc từ trong tẩy Trần Lâu đi ra, đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, nói tiên sinh, ta cũng chỉ dùng một quyền, nàng không phải đang đắc ý xếp thứ hai trên thanh vân bản, trong người tu hành thế hệ trẻ, đã có thể coi là vị trí đỉnh phong. Đánh bại một thí sinh bình thường Quả thật không có gì đáng để đắc ý Nàng vui vẻ như thế Là bởi vì mình dùng phương thức giống Trần Trường Sinh Để kết thúc cuộc chiến đấu này Huyên viên phá Trần Trường Sinh cùng lạc lạc Mỗi người chỉ dùng một quyền Đã kết thúc trận đối chiến của mình Các thí sinh ngoài tẩy trần lâu Nghe được ba thanh âm tiếng sấm Rồng ngâm Núi sợ Đường tam thập lục không dùng nắm đấm Hắn trực tiếp dùng một thức uy lực lớn nhất trong vấn thủy tam thức Lúc ấy các thí sinh bên ngoài lâu nghe được bên trong truyền đến tiếng kiếm Như là nước sông đánh vỡ đê Đến mức như thế sao quan phi bạch nhìn ba thiếu niên cùng thiếu nữ bên bờ rừng nhíu mày nói Hắn và ba vị sư huynh đệ còn lại của Ly Sơn kiếm tôn Lúc trước nếu như cần tham gia tỷ thí Tự nhiên có thể giống như mấy người của quốc giáo học viện Thậm chí còn kết thúc chiến đấu nhanh hơn Tạo ra động tĩnh lớn hơn nữa Chẳng qua tựa như hắn đã nói Chẳng qua là một trận đối chiến bình thường Cần làm ra động tĩnh lớn như thế hay sao Vô luận quan cảm như thế nào, ý nghĩ như thế nào Tóm lại toàn bộ 4 người của quốc giáo học viện thông qua vòng đối chiến đầu của đại triêu thí Đến đây 64 thí sinh tiến vào vòng đối chiến thứ 2 đã được xác định Có thí sinh đối với thành tích văn thí của mình rất có tự tin Tổng hợp suy tính Có thể tiến vào 43 người đứng đầu Mục tiêu đại triên thí tam giác đã hoàn thành Tự nhiên thanh tĩnh Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ Có thí sinh tự nghĩ văn thí thành tích bình thường Càng thêm trầm mặc khẩn trương Thậm chí có chút ít lo âu Bọn họ nếu như muốn tiến vào đại triên thí tam giác, Cần ở đối chiến đạt được thành tích cao hơn Ít nhất phải thắng thêm một vòng nữa mới có hy vọng Nhưng đối chiến tự như tu hành Càng về sau đối thủ càng mạnh Muốn tiến thêm một bước càng khó khăn Sau khi vòng đối chiến đầu tiên kết thúc Có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi Các thí sinh ngồi trên chiếu ở ngoài tẩy trần lâu Ăn lương thực mang theo có thí sinh lại tranh thủ thời gian tĩnh tư minh tưởng khôi phục chân nguyên lý nữ quan mang theo mấy tỳ nữ đi tới trước tẩy trần lâu trải ra một tấm thảm mang lên các thức ăn ngon các nàng vốn dĩ theo lạc lạc cư ngụ trong học cung có thể bởi vì như thế cũng không có giáo sĩ ngăn cản các nàng Đây là đại triêu thí hay là nấu cơm giả ngoại. Nhìn hình ảnh bên rừng, các thí sinh cảm thấy mùi vị lương thực trong miệng càng ngày càng nhạt. Sinh ra rất nhiều hâm mộ, nhất là khi bọn hắn thấy lạc lạc điện hạ nửa quỳ bên cạnh Trần Trường Sinh, cầm lấy đũa đút thịt nướng cho hắn. Loại hâm mộ này rất tự nhiên thăng hoa thành ghen tiện. Quang Phi Bạch nhìn bên kia cảm khái vạn phần nói trần trường sinh người này kiếp trước khẳng định cứu vớt toàn bộ thế giới nhân loại. Cậu Hàn thực cười nói vậy hắn hẳn phải cứu vớt Bạch Đế Thành trước tiên. các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyre